các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dưới màn đêm đen của vải tê chớp, khóe miệng của lão đang ọc ra một dòng máu đỏ lọm. Ở cái cổ con hằn lên cái dấu 10 đầu ngón tay đã tím lịm từ bao giờ. Mộ há hốc mồm, chôn chân tại chỗ, nhìn cái dáng của lão thuần đang từ từ tiến lại. Lão thuần ngước lên nhìn mộ như thoát tục. Mặt của lão trắng bạch, đôi mắt trừng trừng, nhìn mộ đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau thôi